Cố đồng nhân văn 15 lượng Người đọc Thorn Chương Ba Chiến sự gian nang vượt qua sự tưởng tượng của mọi người Vài lần bị địch nhân vây khốn Thích thiếu thương nó không thể nghĩ đến cái gì chiến thuật chiến lược Chỉ có thể bằng kiếm phong như thảm điện mà lều chết xong tới Một ngày một đêm chém giết đi qua Hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi Thích Thiếu Thương đứng trước nơi đóng quân Nhìn hàng loạt trại binh bị thương Có điểm tuyệt vọng Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng đàn âm vang Giống như âm điệu tiễn đưa hôm đó Thích Thiếu Thương men theo tiếng đàn Đến bên đóng lửa cạnh đều trại Tìm được thanh y thư sinh Y ngẩn đầu hướng hắn mỉm cười Từ trong ống tay áo lấy ra thỏi bạc Nhẹ đưa qua trả lại người Ít thiếu thương đưa tay đón lấy Bỗng Một tiếng Trước mắt hắn là một mạng huyết hoa Thanh y thư sinh bị một mũi tên xuyên thấu qua ngực Chậm rãi ngã xuống Hắn nghe được thanh âm kinh hải của chính mình kêu to Không cần Người liền tỉnh lại Cười thầm bản thân mình Thế nhưng lại mệt đến mức này Ngay cả đứng cũng ngủ được Nhưng lại không tự chủ Đưa tay xoa nhẹ lên trái tim vẫn còn đập mạnh liên hồi Trong mộng là sự sợ hãi Mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải nghiệm qua Cũng khiến hắn ý thức được Có một số chuyện đã không còn giống như lúc trước về thư sinh kia Thời điểm trời vẫn còn chưa sáng tỏ Thích thiếu thương tập trung toàn bộ lực lượng còn sót lại Vọt vào quân danh của địch Nhìn thấy đại đương gia dẫn đầu thiên quân vạn mã tung hoành như du lông trùng thiên Liên vân tướng sĩ cũng sĩ khí đại trấn Lấy một chống trăm Ra sức chém giết Hồ mang binh mã rất nhanh Bị luật trùng kích này đánh cho chạy toán loạn Sau này Có rất nhiều loại binh thư viết lại Cuộc chiến kinh điển này Nhưng lại không có người nào chân chính biết được Nguyên nhân thắng lợi của nó Có người nói bởi vì khí hậu Có người nói bởi vì địa lợi Cũng có người nói Bởi mị lực của thích thiếu thương quá chói lợi Chỉ có Nguyễn Minh Chính, vẫn luôn đi theo bên người Thích Thiếu Thương mới biết được sự thật Nhưng là, có đánh chết nàng cũng sẽ không chịu nói ra Bởi trong cả một đường chém xiết đó, nàng nghe được hắn chỉ lập đi lặp lại ba chữ Mười lăm lượng Thời điểm dẫn theo nghĩa quân, cao hứng phấn chấn trở lại Huỳnh Thạch Thành Thích Thiếu Thương liền nhìn thấy từ xa, một thân ảnh thanh sắc Hắn ngẩn đầu cho y một cái tươi cười thật tươi Mặc dù không cam đoan người kia có thể từ trong nóng thương binh nhận ra mình Khoảng cách lại quá xa Nếu không phải bộ thanh Sam kia quá đặc biệt Có lẽ hắn cũng sẽ chỉ cho là một điểm nhỏ mơ hồ mà thôi Dường như Y đã thấy được Lại còn hướng chính mình mỉm cười Thích thiếu thương còn đang cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của Y Xác định bản thân không phải tự mình đa tình Thì người kia đã phớt tay áo một cái Biến mất sau cổng thành Bất luận như thế nào, tâm tình cũng thật khoái trá Thích thiếu thương không để ý chiến mã mỏi mệt Nhanh thúc giục mấy rồi thẳng tiến đến trong trại Thậm chí thiếu chút nữa đi nhầm cửa Trở lại liên vân trại, dàn xếp thương binh, trấn an thân nhân tử sĩ Thẳng nến tận màu trời tối đen vẫn bận tối mắt Thích thiếu thương thật hâm mộ đám trại binh đang chúc mừng thắng lợi Sai khước trong tủ quán kế bên Đợi cho toàn bộ xong xuôi đã là canh 2 Tử quán sớm đóng cửa Chính là đèn lồng trong viện vẫn sáng như cũ Giống như đang chờ đợi cái gì Thích thiếu thương ngựa quan đường cũ trèo tường qua Tìm được cố tích triều trong phòng bếp đưa lưng về phía hắn Trong phòng, ngọn đèn hơi mờ tối Mông lung nhìn thấy cố tích triều đang đứng rửa bát Ống tay áo rộng thỉnh thoảng rơi xuống Vén lên, lại rơi xuống Thích thiếu thương không tiếng động tiến lên Từ phía sau giúp yên Một gấp lại một gấp cuốn lên Động tác không chút do dự mí mắt cũng chưa nâng lên Giống như đã muốn làm như vậy trăm ngàn lần Cố tích triều hai tay hơi cứng đờ Sau đó hạ xuống mi mắt Mặc cho hắn đem ống tay áo vén lên Tiếp tục rửa bát Nhiều khi Nói nhiều không bằng là một động tác đơn giản mà ý nghĩa Đêm này khách nhân rất nhiều, bát đĩa xếp thành một và núi nhỏ. Hai người im lặng không nói gì rửa cả đêm. Thích thiếu thương đang muốn theo tường trở về. Cố tích triều đột nhiên hỏi. Người đã uống qua rượu không pha nước chưa? Đêm hôm đó, thích thiếu thương không có trở về. Hắn ngồi tại hầm rượu kỳ đình tủ quán, thưởng thức loại rượu nguyên chất nhất pháo đã đăng. Cảm nhận cái gọi là đầy đầu yên hà liệt hỏa Tử quán lão bản lại chỉ uống 2 chén đã say Sau đó, hắn cũng say Sáng sớm ngày hôm sau, thích thiếu thương vẫn như cũ Mang theo bộ mặt chính khí, biểu diễn tiết mục trèo tường trở về đại trướng Đi kèm theo là một loạt thanh âm rơi vỡ Cùng hành động lấy lại cầm rơi trên đất của các trại binh liên vân Buổi sáng hôm đó, thích đại đương gia luôn tinh thần sáng láng, ngay cả báo cáo kiểm tra cũng không làm Ngủ một giấc tới tối Mà cũng ngay hôm đó, kỳ đình tủ quán đều không mở cửa Nghe nói, cố lão bản thân thể không khỏe, cả ngày đều nằm trên giường